Chính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017 Chúng ta đang ở tại chùa Khải Tường thuộc thành phố West Valley, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ Chiều nay đại chúng có khỏe không? Nghe thầy trụ trì nói là huynh qua đây khóa tu mùa này là tuyệt vời nhất Lúc nào tháng 10 ở đây cũng rất là mát <cười> Nhưng mà thầy quên thêm chữ lạnh <cười> Mát lạnh Chứ không phải là mát rượi <cười> Thế đại chúng à, tiếng Việt à, lúc nào nó cũng có cái chữ nó dặm thêm Để nó nói lên cái cái gì đặc biệt của cái đó Thí dụ như vàng không chưa đủ phải vàng khè <cười> à, Vàng mà vàng rực rỡ kêu vàng rực xanh mà xanh xanh mà chưa đủ phải xanh lè, xanh lét, đỏ lòm, đỏ chói, à, cái gì nó cũng phải có cái tiếng đệm. Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có nhiều khi à, cái đó nó nó, nó nó bình thường nhưng mình thấy mình thêm thắt vô cái tự nhiên nó thành ra cái gì nó đặc biệt. Thà đây giờ thua là do mình quảng cáo thôi. Phải không? À, ngon bình thường thôi ngon cực kỳ cái này nó ngon tổ chức bình thường nhưng mà rất là hoành tráng <cười> nhưng mà khi mọi người nào mà đi dự xong về nó rất là ấn tượng rồi <cười> những cái chữ mình nói Để cho nó nó thêm như vậy ở đây chúng chiều hôm nay chúng ta được duyên thêm một số các vị do hồi sáng còn bận đi làm Hay là do công việc chi đó mà quý vị không có dịp được sinh hoạt buổi sáng Thì chiều nay quý vị cũng đã tranh thủ trở về đây Để chúng ta cùng có một buổi sinh hoạt Ở đây thì phần lớn là chúng ta đều gặp nhau lần đầu Có những vị đã gặp 6-7 năm trước ở đâu đó Ở Cali ở đâu đó Rất ít đã từng gặp Và phần lớn là chưa từng gặp Mình chưa từng gặp bằng đối mặt thôi Chứ mình gặp nhau ở trong cái tâm niệm của người Phật tử rồi Tức là quý vị đều là những người Phật tử thích nghe Pháp Thì quý vị phải đi tìm những cái bài Pháp của quý Thầy Mà nếu quý vị thích một vị Thầy nào có duyên với một vị Thầy nào giảng Thì quý vị sẽ tìm đến vị đó Thì quý vị cũng đã từng thích những cái bài nói chuyện của Pháp Hoà Thì quý vị tìm những cái bài của Pháp Hoà nói chuyện Thành nữ Phá Hòa không phải gặp quý vị một năm một lần Mà hình như gặp mỗi ngày và Phá Hòa không phải chỉ gặp quý vị ở trong chùa Mà như Phá Hòa đã từng có mặt ở trong nhà quý vị Và đặc biệt là Phá Hòa có mặt với quý vị trong những lúc quý vị nấu ăn <cười> Quý vị cứ nấu ăn rồi quý vị mở Phá Hòa lên Thành tử Phá Hòa có dịp coi quý vị nấu <cười> Và đồng thời là tối đến thì Phá Hòa Ru cho đại chúng ngủ <cười> Có những vị và không hề biết bài giảng đó nói cái gì Là tại vì bật lên một chút xíu là đã ngủ rồi Và nhiều khi một cái bài đó nghe mấy chục lần mà cũng nghe chưa trọn Là tại vì nói được mấy câu là ngủ rồi Và có những vị rất thành thật, sai báo Và từ ngày nghe băng của Thầy rồi Con không còn uống thuốc ngủ nữa <cười> Và cảm ơn Thầy Thầy biết không, Thầy rất là giỏi Thầy rất là hay Thầy giảng cái con ngủ mà Thầy phải nghe câu sao mà. Nghe câu trước là chết Thì Pháp Hòa hay nói đùa Thôi kệ Pháp Hòa nói mà quý vị ngủ Là tốt rồi Nói mà đến độ là người ta ngủ Mà người ta không cần phải uống thuốc Thôi kệ mình cũng làm được chút công đức à, Mà quý vị nào mà dư tiền mua thuốc ngủ Có thể đưa qua đây <cười> Thì hôm nay là chúng ta có cái cơ hội Trong cái ngày hôm nay là mình học một bài kinh Bài kinh này là do Ngài A Nang giảng dạy cho một bộ tộc Khi Ngài đến thăm một cái xóm làng đó Và Ngài khuyến khích các vị đó trong bốn điều quý vị nên làm Và trong này Ngài dùng cái từ là một vị hiểu biết đúng sự thật Hiểu biết đúng sự thật, danh từ Phật học gọi là chánh biến tri. Trong mười hiệu của một vị Phật ấy, gọi là chánh biến tri. Và chúng ta dịch cái chữ chánh biến tri là hiểu biết đúng đắn như thật. Đức Phật là một bậc, chánh biến tri là người hiểu biết đúng như thật. À, một vị mà hiểu biết đúng đắn như thật thì thấy sự việc gì cũng có thể thấy rõ được nguồn cội của nó và vượt đi những cái khổ đau chấp trước. Và ngà nan là người thị giả của Phật. Ngà nan là người thị giả của Phật mà nhờ ngà nan mà hôm nay chúng ta có được những cái bản kinh để chúng ta tụng. Chúng ta học hỏi là nhờ ngài, bởi vì Đức Phật mất rồi. Sau ba tháng Đức Phật mất thì ngài xá lại Phật tổ chức một cái buổi lễ tuyên thuyết những lời Phật dạy mà trong Phật giáo thường gọi là kết tập kinh điển và tôi đưa lại chúng quý vị nhớ là thời Phật không có giấy viết lời Phật dạy chưa hề được ghi lại trong sách vở chỉ rồi lập đi lặp lại với nhau thôi có nhiều khi một cái bà một cái lần có một cái lần mà kết tập trong cái lần kết tập đó mà kết tập về giới luật thì mời Ngài Ubali Lên để mà nói ra giới luật Nói xong rồi cái vị khác dơ tay Nói dạ thưa tôn giả Con xin góp ý Là con nhớ hôm đó Phật có nói thêm đoạn này Thì lúc đó Ngài mới gom cái đoạn đó Ngài nói sót đó Vị khác gom lại nói Xong ngài lặp lại Ngài nói dạ tôi xin đính chánh Là hôm đó Đức Phật nói 1, 2, 3, 4 Mà thưa đại chúng đến 80 lần như vậy Một vấn đề về giới luật Mà phải lặp đi lặp lại đến 80 lần Cho nên từ đó về sau trong Phật học có một cái bộ luật gọi là bát thập tụng, tức là bộ luật này được tụng tới 80 lần, lặp đi lặp lại. Và ngày xưa không có cái microphone, thí dụ Pháp Hòa lấy cái microphone ra và nói thì chỉ có thể một số quý vị trên này nghe thôi, rồi quý vị mới say xuống dưới, quý vị mới nói tôi xin lặp lại thầy mới nói vậy vậy đó cái cõi xa xa chưa nghe thì cái nhóm thứ hai này xoay xuống nói cho nhóm thứ ba nhóm thứ ba xoay xuống nói cho nhóm thứ tư nói cho tới hết cái hội trường cái nó hết một buổi <cười> rồi vậy ra quý vị sao thấy là trong kinh mà sao cứ lặp đi lặp lại cái câu đó lặp đi lặp lại cái lời đó là tại vì cái vấn đề như vậy đó mà khi người ta kết tập lại người ta rất là trung thực người ta lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy Bởi vì ngày xưa không có microphone Và quý vị thấy là ngày nay bây giờ á, Truyền thông đủ thứ cách hết Vậy mà còn tổn thất Và kêu là tam sao thất bổn Tam là ba Sao là chép lại copy lại Thất bổn tức là mất đi cái bản gốc Ví dụ như cái người đó Họ mới đi đường về Họ vô họ nói cho cái đầu số nghe nào trời nãy tôi đi chợ Tôi thấy chiếc xe nó cán con dịch chết Bà thứ hai, thứ ba bà nghe bà đi vùa xuống giữa sớm Bà nói hồi nãy cái ông đó ông kể là Ở ngoài đường xe cán 10 con vịt chết Xuống tới làng là nguyên bầy vịt chết Cho nên từ đó về sau mình mới có cái từ là tinh vịt <cười> Tại có con vịt nó chết mà rốt cuộc nguyên bầy <cười> Có nhiều khi chưa đủ tam sao là đã Nhất sao là đã thất bổn rồi Chứ kia chưa kịp tam sao Và Ngà An An là Ngài rất là thông minh, cái gì ai nói là Ngài nhớ hết Hôm nào có dịp, mình sẽ nói về Ngạ Nang Cuộc đời của Ngạ Nang và hạnh tu của Ngạ Nang Và những cái đặc biệt về Ngạ Nang khi mà Ngài nhận lời làm thị giả cho Đức Phật Tở đây mình chỉ lặp lại một cái lời Ngài dạy thôi Thì hồi sáng nay chúng ta học hai phần rồi Phần thứ nhất là Ngài dặn dò rằng mình nếu người nào muốn có được giảm cái sự sầu khổ, giảm đi cái khổ đau, muốn có được cái an lạc thì người đó phải hạn chế hành vi. Hạn chế hành vi thì trong hành vi này nó có lời nói. Mình làm việc gì mình phải có giới hạn, nếu không thì mình sẽ bị khổ đau cho chính mình và làm người khác khổ đau. Gần đây á ở trên YouTube á quý vị sẽ thấy một số các cái bài giảng của pháp hòa và với cái tên rất là đặc biệt. Thí dụ như là có một cái bài đó họ để cái tựa là lỡ yêu sư cô rồi. Mà pháp hòa chưa bao giờ giảng một cái đề tài nào có cái tên là lỡ yêu sư cô rồi. Pháp Hòa cũng chưa bao giờ giảng cái bài gọi là Không nghe sẽ uổng một đời <cười> Nhưng mà quý vị biết có những người họ lấy những cái bài đó Nguyên thủy từ cái trang mạng của chùa Khi mà các Phật tử ở chùa để bài đó lên Thì có những người người ta lấy cái bài đó xong rồi Người ta cắt bỏ phần đầu Cắt bỏ những cái lời giới thiệu cái phần gọi là phát quà thường, phát quà hay nói hôm nay ngày mấy tháng mấy đó, người ta cắt bỏ hết. Người ta lấy nguyên một cái đoạn phần nói chuyện thôi. Rồi người ta tự đặt một cái đề tựa. Rồi người ta bỏ vào cái cái phần cái cái cái cái kênh của người ta, cái channel của người ta. Có những Phật tử mà người ta nghe phát quà giảng mồng thường xuyên theo dõi đó là người ta biết cái cách người ta hiểu được cái cách phát quà đặt những cái bài tựa cho những bài giảng. Thường thường nó phóng hỏi Ít khi nào đặt những cái bài giảng Có cái tên rất dài ít lắm Thường thường Cố gắng gọn gãy Cái tựa đề trong vòng 4 cho tới 5 chữ Thỉnh thoảng Thì mới có cái trường hợp là Đặt nó dài ra chút chứ rất ít Thí dụ như thường thường ngoài Chỉ nói là Lòng từ vô ngại Người nhảy khỏi nước à, à, Đại bi thập chú À, gì đó sen nở ban mai thường thường bốn chữ năm chữ thôi thỉnh thoảng mới có một cái đề tài nó dài như cái phần hồi chiều này quý quý vị tụng thủy sám phải không thì Pháp Hòa đã giảng hết cái bộ thủy sám đó với có cái tên là nước từ rửa sạch oan khiêm nếu quý vị muốn biết thủy sám nói cái gì những cái pháp số trong đó rất là nhiều thì quý vị đi tìm cái bài Pháp Hòa giảng về cúng thủy sám đó với cái tên là nước từ rửa sạch văn khiên và nước từ rửa sạch văn khiên là chuyển dịch của hai chữ bốn chữ từ bi thủy sám thủy là nước sám là sám hối nếu nói cho đủ nghĩa của cái cuốn này cuốn kinh này cuốn sám này thì gọi là phương pháp sám hối bằng cách lấy nước từ Để mà sám hối Tại vì thường thường Mình dơ Thì phải lấy nước rửa Thân dơ lấy nước rửa Tâm dơ Lấy pháp sám hối để rửa Mà muốn giải Những oan khiên oan trái Thì chúng ta chỉ Có thể lấy nước từ bi mà rửa được thôi Chứ không có thứ nước nào khác Không thể lấy nước Oán thù mà rửa được và Ví dụ Cái dĩa này nó dơ Đi múc nước sình lên rửa Làm sao nó sạch được Dĩa nó đã dơ thì phải lấy nước sạch mà rửa Tức là phải có một thứ nước ngược nó Thì mới có thể rửa được Còn nếu như trường hợp nó đã dơ mà lấy nước bùn mà rửa Thì làm sao nó sạch Thậm chí nước rửa chén đã dơ rồi Mà lấy đó mà rửa thì cũng không thể nào sạch được bất quá là dùng cái nước dơ đó tráng thôi Để cho cái lúc Dầu mỡ nó trôi đi Và cuối cùng cũng phải lấy nước sạch Nước sôi, nước nóng Mà rửa thì nó mới trơn tru Nó sạch loáng được cái, cái, cái ly đó Cũng như thế Mình không thể nào lấy Cái phiền não khổ đau Lấy những cái tạp chất Để mà rửa đi Những cái mà chúng ta cho Mà chúng ta muốn làm cho nó sạch được Thì trong cuộc sống này cũng vậy Người ta welcome mình lấy những cái bài của người ta. Nhưng mà mình phải tôn trọng cái bản gốc. Không nên cắt xén như vậy. Và không nên tự ý đổi những cái tựa đề của người khác. Phong hòa giảng cái bài gọi là bốn loại thức ăn. Phật dạy bốn loại thức ăn. Ai cũng phải cần, ai cũng có đó. Trong đó là có đoàn thực. À, thức thực tư niệm thực xuất thực Thì người ta đổi cái tựa là Bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích à, Ai thương thầy Pháp Hòa quá Thì thấy cái tựa là phải tìm ngay thôi Tại vì muốn biết con thầy này cũng thích cái gì Để lần sau mình nấu cho thầy ăn Thí dụ vậy nhưng mà cái đó là một cách Để mình hấp dẫn người ta Thật sự ra có quyền là Thí dụ Pháp Hòa ví dụ thôi Có một Phật tử họ làm rất là hay vậy nè Họ để nguyên cái cuốn Cái tựa đề thí dụ như là Mười phương sang nở Pháp Hòa có giảng Cái đề tựa là Mười phương sang nở Thì họ mở ngoặt họ nói là Thầy Pháp Hòa giảng giải Kinh A-di-đà Như vậy thì ai muốn biết Kinh-di-đà Thì nghe Cái bộ Mười phương sang nở Coi coi Kinh Di Đà nói cái gì Đó là mình trung thực Tức là mình chỉ mở ngoặt Mình nói rõ cái đề tài này nói cái gì Để cho người khác hiểu Rằng cái này là cái gì Chớ không tự ý đổi Cái tựa của người đó Thí dụ như là Hiện nay trên website Người ta có rất nhiều bài viết trên website Trên những trang mạng Và người ta chỉ yêu cầu mình thôi là Xin nói rõ nguồn ví dụ như cái cái cái cái cái cái website của mình trích cái bài viết từ cái website đó thì sau khi trích xong mình mở ngoặt mình để là trích từ cái website nào đó để cho người ta biết rằng đây là một cái bài mình xin trích lại chứ không phải mình chủ biên hay là chủ động gì cái bài đó tức là mình không phạm luật và mình không phạm luật thì làm sao luật pháp người ta hành người ta khó dễ mình được Cho nên ai cũng phải có cái hạn chế phạm vi hành xử của mình Hồi sáng mình nói cái này rất là nhiều Nhưng mà ở đây Pháp Hoài chỉ nhắc thêm lần Để cho đại chúng nào mới đến mà chưa hiểu được cái bài nói chuyện bài giảng của ngài Ngà Nang Thì Ngà Nang dạy chúng ta nếu ai muốn bớt đi sầu đau để sống hạnh phúc an lạc Thì phải nên hạn chế hành vi Ngài không có nói là chấm dứt hành vi không thể được vì chúng ta còn sống trong đời, chúng ta còn hành xử với nhau, thì chúng ta phải có hạn chế. Chồng cũng phải có hành cũng phải có hạn chế của chồng. Thí dụ như mình cũng thích đi chơi với bạn, nhưng bây giờ mình phải hạn chế bớt tại vì mình đã có gia đình, mình đã có con và mình phải có bổn phận với con với vợ với gia đình. Ngược lại người vợ đó người lúc còn trẻ. Thích đi shopping, thích đi chơi với bạn Nhưng một khi đã chấp nhận có gia đình Thì phải hạn chế những hành vi đó Để đừng làm cho gia đình mình đổ vỡ Bạn bè thân thiết với nhau Thân thì cỡ nào là thân Nhưng cũng phải có cái hạn chế trong cái hành xử Để không có bị mất cái tình bạn Có nhiều khi thân quá Chúng ta vượt đi cái hành cái hạn chế đó Rồi cuối cùng từ cái thân mà đi tới cái chỗ đổ vỡ Là vì chúng ta quên có những cái, cái hạn trẻ Cho nên hồi xưa trong cái lễ cưới của người Việt Có một cái lễ gọi là giao bái Là vợ chồng xoay lại xá nhau một xá Gọi là tương kính như tân Tức là kính trọng vợ chồng kính trọng nhau như những người bạn Tân là bạn Để gì? Để chúng ta còn giữ cái lễ với nhau Giữ lễ với nhau Cho nên Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa thân với thầy trụ trì ở đây Nhưng mà gặp nhau cũng giữ lễ Xá chào nhau Và Pháp Hòa biết rằng Pháp Hòa đang ở phạm vi lãnh thổ của thầy Thì Pháp Hòa phải có hạn chế Dù mình là sư huynh Nhưng mình cũng không có thể đi lướt được Tại vì mình đến đây Chỉ là một người sư huynh Nhưng mà là khách Chứ không phải là chủ Hồi xưa học luật giới, học rất là rõ Chứ mình mà có được cái hạn chế như vậy Mình sống giảm đi những cái sầu khổ cho chính mình Và mình tự mình bảo hộ được cái danh dự của mình Chứ không vì người ta phiền não Có đôi khi người ta không dám nói Vì người ta nể cả mình là khách, là người lớn Nhưng mà tự động Hồi chiều có nói chuyện với một vị Thì Phá Hoàng nói nhiều khi Các vị lớn tuổi Không có sống chung với con cái Thì nó cũng có cái hay Là bởi vì người lớn tuổi Thường khó ngủ Và ngủ rất ít Nhiều khi 4-5 giờ là đã dậy rồi Mà dậy thì đâu có chịu nằm yên lục đục Mà cái giờ đó là giờ người ta ngủ ngon nhất À Thì người ta không dám nói Nhưng mà người ta phiền Thôi bây giờ mình còn đủ khả năng tự lực cánh sinh Ở riêng bên ngoài để tự do Một mình mình muốn thức giờ nào thức Muốn ăn giờ nào ăn Nhiều khi mình ăn cái món ăn mà nó không thích Ví dụ như người già thích ăn khoai, ăn bắp Tối ngày cái luộc khoai, luộc bắp ăn Mà con nó làm mệt về mới thấy dĩa khoai là nó quải rồi Nó nói má ơi con không thích ăn sang đâu Ăn sang để sáng ăn Sáng ăn Khoai gọi là khoái ăn sang <cười> Khoái ăn sang cho nên sáng ăn khoai <cười> Cho nên rồi á Mình tự hình, tự thấy rằng Mình có cái hạng, cái hạng phạm vi của mình Thì mình Rồi nếu mà lỡ ở chung nhà với con cái Thì mình cũng tự hiểu là Qua xứ nước này rồi Thì mình Một phần lệ thuộc con Bởi vì hãy ở chung với dâu, ở gái thì có rể mà ở trai thì có dâu. Thậm chí là đông người ở nữa thì mỗi người mình tự mình hạn chế. Để mình sống mình làm cái hạnh phúc cho nhau. Mình buông ra thì khổ ai, khổ cái người đứng giữa. Giờ nói bên nào cũng kẹt hết, khổ lắm. Rồi đến cái thứ hai ngày dạy là gì? Chuyên cần yên tĩnh ổn định. Ở trong kinh quý vị nào mà đọc phẩm phổ môn ha. Trong khi mà mọi người đang trên thuyền. Bấn loạn tại vì thuyền đang trao đảo giữa một cái biển khơi. Và sắp chìm tàu. Thì trong đó có một người đứng dậy. Các vị đừng có sợ. Các vị hãy ngồi yên và nhất tâm niệm quán âm Bồ Tát. Để cầu Ngài cứu khổ. Trong phẩm phổ môn nói cái đoạn đó. Ở cái chỗ đó đó. Mình nhận ra cái ý rằng á Nó hay một cái là Bao nhiêu người đang trao đảo Nhưng chỉ cần có một người yên tĩnh Thì người yên tĩnh này có khả năng Điều phục những người kia Có phải không? Trong gia đình mình cũng vậy Có đi khi gặp một cái việc gì Mà nó bấn loạn lên và gia đình nhốn nháo lên Phải có một người định tĩnh Các vị Trong gia đình yên lặng Ngồi yên và bình bình tĩnh Đừng có náo động Cái đoạn đó nó nói lên cái chỗ đó Nhất như một người đứng dậy Và nói rằng các vị đừng có sợ Hãy ngồi yên và niệm Phật Ở đây ai từng đi vượt biên Mà lúc mà sống ghe mà nó sắp chìm Sắp chết đó. Trời ơi người la kẻ hét Mạnh con đít nó khóc mạnh người lớn người Nhưng mà có một người nào đó đứng lên Bây giờ ai tin đức tin gì Hãy cầu nguyện Ai tin Chúa cầu Chúa Ai tin Phật cầu Phật Thì tự nhiên mọi người trở về Không còn la hét nữa Đồ hình tĩnh lại Thì làm cho cái ông thiền trưởng đó Ông cũng một phần yên lòng Cái người mà người ta làm đó Là tại vì mình ngồi xung quanh Mình cứ um dùm Ở đây là có cái nạn Là người cái người lái xe không khổ Không không có bị bấn loạn Mà cái người ngồi kế bên Làm cho người lái xe bấn loạn Sao quẹo đấy chở quẹo đấy nè Quẹo đấy quẹo đấy Cái người ngồi bên không có lái Nhưng mà cứ ngồi tụng hoài Cái người kia nói về Chị lái hay tôi lái <cười> Anh lái hay tôi lái Không biết có ai bị cái chuyện đó à, Nhiều lắm Rồi thành thử ra Cho nên là mình phải làm sao Yên tĩnh ổn định Càng bị lạc Thì trong xe phải càng yên lặng Để cái người lái Trời ơi trời tối dày rồi đi đâu ha Một người một câu, một người một câu Mà quý vị cứ tưởng tượng trên một chiếc xe van Chỉ cần có bảy người thôi Một người chuông, một người mỏ Một người khánh, một người linh mạnh Ai nấy lắc <cười> Thì trên xe nó ra, ra sao Trời ơi càng lạc đường thì phải càng yên tĩnh Một người lái và một người coi đường Đừng có nói tới nói lui Sao quẹo chỗ này Tôi thấy hồi nãy mình đi chỗ kia chỗ nọ vậy Là càng bấn loạn hơn Cái người lái xe họ họ hiểu được Cái tâm lý là mình đang chịu trách nhiệm bảy người trong xe này, họ còn rầu hơn mình nữa, tại vì họ là người lái, mình phải tự hiểu cái đó để yên tĩnh ổn định, mà có sự yên tĩnh ổn định đó thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Trong kinh Đại Bát Nhã có kể câu chuyện, có một số người làm rớt một ông ông cái ông quan hay bà hoàng hậu gì đó, làm rớt một cái hạt ngọc ở trong nước. Thì tất cả lính rất là muốn lấy lòng cho nên nhảy xuống, bơi sình móc đất lên để mà tìm cái viên ngọc đó. Thì có một vị thông minh hơn, đó, tôi mời các vị lên đây ngồi hết. Ngồi đừng có náo động và ngồi cho thật yên, chờ bùn nó lắng xuống hết. Thì khi mà bùn nó lắng thì nước nó trong. Nước nó trong thì sẽ thấy được cái hạt ngọc nó nằm ở đâu trong cái vùng nước đó. Chỗ này nói rất hay Khi mà mình càng mất của Mà mình càng náo loạn Thì mình càng không kiếm ra Chỉ cần chúng ta ngồi định lại thôi Tôi nhớ Còn hồi nãy lần cuối cùng Tôi để cái kiếm tôi ở đâu Tôi bước vô cửa và tôi đã quẹo ở đâu Và tôi để cái kiếm. Có nhiều khi cái kiến đeo trên mắt Mà chạy đi tìm kiếm. Chìa khóa cầm trong tay Mà đi tìm chìa khóa Cho nên nhà thiền thường gọi cái chỗ này là gì biết không? Chúng ta là những người cởi trâu tìm trâu. Cởi con trâu tìm con trâu. Cho nên cái sự định tĩnh nó có khả năng làm cho mình giải quyết được nhiều vấn đề. Đại chúng cứ thực tập. đi, Mỗi tối làm cho mình yên tĩnh 5 phút, 10 phút. Rồi cứ như thế mà làm Chuyên cần như vậy mà làm Thì quý vị sẽ đạt tới từng phần từng phần Của nội tâm an tịnh Mười phút không tới đâu Nhưng mà như hồi sáng qua nói vậy đó Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo Bất kiến kỳ trưởng nhật nhật khủ tăng Người làm thiện Như là cỏ trong công viên Không thấy nó lớn, vậy mà mỗi ngày, mỗi ngày nó tăng, nó lớn, nó mọc. Nhưng mà ngược ngược lại, người làm ác, như dao mài trên phiến đá. Không thấy đá mòn, nhưng mà lâu ngày nó thay đổi. Là hành thiện chi nhân như xương viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu, tăng trưởng. Hành ác chi nhân như ma đau chi thật bất kiến kỳ tổ, nhịch thủ, nó có thể nó sở khuy tức là nó mòn đi. Cũng như thế, quý vị chứ cho quý vị mỗi tối 10 phút, 5 phút thôi. Cứ như vậy mà làm và bảo đảm lâu ngày, trài tháng thì thế nào tâm cũng phải định tĩnh một ngày mình để vô cái ống con heo một đồng ba chục ngày được ba chục đồng một năm là được ba trăm sáu mươi lăm đồng một ngày một đồng một ngày mình có năm mười phút định tâm thì mình sẽ có nhiều cái an tịnh đó là hai phần bây giờ mình đi qua tới phần thứ ba ngã nan dạy đó là chuyên cần thấy biết Cái chỗ này là ngài muốn nói cái chỗ thấy và biết của chúng ta. Con người mình nó có cái bệnh nhiều khi không thấy nhưng biết hết trơn Tại sao biết? Tại sao biết? Nghe người ta nói. Chị thấy gì không? Bữa nay ở chỗ đơ nhà đó đó, nó nó đụng một trận rồi, hai đứa nó bỏ nhau rồi hỏi sao chị biết tôi nghe người ta nói vậy <cười> mình cũng chuyên cần nhưng mà chuyên cần cái kiểu đó, đó cho nên là rốt cuộc mình nó bị người ta phiền não với mình nhưng mà ở đây ngài dạy mình đây là cái cách mà ngài dạy chuyên cần thấy biết nè này các vị tỳ kheo hiểu biết như thật thấy đây là khổ Hiểu biết như thật thấy Đây là tích lũy và biến đổi Các ham thích làm thành đau khổ Bây giờ Pháp Hoài giải thích cái đoạn này chút Nếu chúng ta thấy được Tất cả mọi cái thứ nó hiện Nó hiện có Là Cái khổ Và chúng ta thấy luôn được Sở dĩ nó biến đổi Nó đau khổ là từ cái chỗ chúng ta tham đắm. Phải qua ví dụ như là mình thổi một cái bong bóng, thường thường bong bóng nó cũng có cái cái ngần mé của nó để mình thổi. Mình thấy càng thổi nó càng lớn, càng thổi càng lớn, cái thích quá. Thổi thêm một cái nữa, chỉ một cái nữa thôi cái nó là sao? Nó bể. Khi bể rồi, trời ơi, tôi muốn trang trí cái chỗ này bằng 4 5 cái bong bóng mà giờ tôi thổi được quá tôi thổi luôn cho nó làm bể cái cái bớt cái. Hạnh nữ ra cái người nó tại sao như vậy, trách móc nhưng mà cái người mà người ta bớt trách móc bớt chấp trước là gì ta thấy rõ, sợ bể bong bóng là khổ. Và nguyên nhân của cái bể bong bóng là tại vì chúng ta đi quá đà của cái cái cái thổi phòng của cái bong bóng. Cũng giống như quý vị nào mà nấu sữa đậu nành là phải đứng nấu quậy đều lơ một chút là nó cháy và đồng thời nó sôi lên là nó trào cho nên mà mình muốn làm đậu hũ là phải nấu khi nấu sữa đậu nành là phải đứng quậy quậy đều và khi nó vừa dân sôi lên thôi tắt lửa ngay lập tức thì nó không trào nè nấu cháo mà để lửa rồi cứ đi đâu đó không biết không để ý nó Thiện lát thế nào nồi cháo nó cũng chào Mà nó chào xong rồi Cạn hết nước, cái thêm nước Nấu cháo hồi Gạo là gạo, nước là nước Không còn một chút nhựa cháo Ăn cháo chán nhấp Thì khi mình cầm cái chén cháo chán nhấp lên Nó trời ăn cháo dở ẹt Nhưng mà cái người ta thấy biết rõ ràng Ta thấy nguyên nhân dở ẹt Lý do là tại vì Mình không để nước một lần Nấu cháo là chỉ để nước một lần thôi Không được để nước nhiều lần Vì nhiều lần là cháo nó sẽ không ngon Nước đầy cũng được nữa Nấu cho nó nở rồi Để đó hồi tự nhựa cháo nó ra Cháo rất ngon Và cái kỹ thuật nấu cháo là Phải có nắm nếp Thì cháo nó mới có nhựa nó mới ngon Chứ còn nấu gạo không thì nó không ngon Phải có miếng nếp vậy đó Thì khi mà người ta Người ta ăn cháo Người ta không cần nói nhiều Cầm chén cháo ta ăn ta biết cháo này Có bị để nước thêm <cười> Có nhiều khi nấu hạt sen cũng vậy Cứ đổ nước hoài là sen nó bị chai Sen nó không mềm Nó không ngon Pháp Hoài nói ví dụ vậy Thì ở đây cũng vậy Cái thấy Của mình Nó phải đi với cái biết Bởi vì nhiều khi thấy Nhưng mà cái biết sai lầm Thì cái thấy này nguy hiểm Quý vị có nhớ qua kể câu chuyện nồi cơm của khổng tử đó Quý vị nhớ câu chuyện nồi cơm khổng tử Thì mình sẽ hiểu được Cái nhiều khi mình thấy trước mắt Cũng chưa chắc nó đã đúng nữa à. Cho nên ở đây Ngài nói rất rõ Đây là khổ Là một cái thấy Một cái biết Nhưng mà kế đến là hiểu biết như thật thấy Đây là tích lũy và biến đổi các ham thích làm thành đau khổ Con người mình ai không thích không ham Nhưng mà thích và ham quá đà thì nó là cái nhân của khổ Bún ngon quá Tôi ăn tô nó vừa đủ no Thấy nghe nhiều làm tô nữa phát ách <cười> Thì cái khổ, cái cái cái mà phát áp tích Tính là cái cái tích lũy của cái ham thích nữa. Bản chất con người sống Là không thể rời ham thích Ai cũng có ham và thích Thậm chí các thầy tu cũng có chữ thích Nhưng mà người ta Hay chọc nó thích đủ thứ Thưa cái chữ thích này Là phát âm Và lấy từ cái chữ họ của Đức Phật Là Sakya Thay vì nó là thích ca Thì các thầy dùng cái chữ thích này là đặt cái tên phía trước này là để nói tôi mình thuộc con Phật Thích Ca. Chữ thích này là phiên âm từ cái chữ Sakya. Chứ không phải thầy tu cái gì cũng thích mà kêu thích đủ thứ Đó là một hình thức người ta dùng chữ để ta chế nhiễu. Nhưng mà trở lại, mình cái cõi của con người chúng ta kinh gọi là cõi dục. Con người mình thuộc cõi dục Con người mình thuộc cõi sắc cõi dục Mà dục nghĩa là Muốn Nhưng mà cái muốn nó không hề có tội Nhưng mà khi chúng ta muốn hơn Cái điều chúng ta cần Thì cái đây, cái lỗi lầm khổ đau Nó sinh từ đây này. Phật tử mình đi chùa lâu ngày rồi Áo tràng có hết rồi đúng không Vậy mà mình vẫn còn dư 10 cái Mình có một cái là cái nhu cầu 10 cái kia là cái ham cầu Ai cũng có 1 đôi giày để mang Vì cần mang giày Thì cái đôi thứ nhất là Nhu cầu 9 đôi kế là gì? Ham cầu Mà chính cái ham cầu lại nó khổ chỗ đó đó Cho nên cái chỗ khổ là Chúng ta phải thấy biết Cái chỗ khổ là cái chỗ tích lũy và tích lũy cái gì tích lũy vào biến đổi các ham thích ai cũng ham ai cũng thích nhưng mà sợ dĩ chúng ta tích lũy cái ham thích để biến thành đau khổ mình có một cái chiếc xe đi nhưng mà thấy ông cùng hãng với mình ông cũng làm cùng job với mình cùng lương với mình mà sao ông đi xe đẹp cho nên người ta nói mình thôi mình cũng ráng chạy mượn tiền mua được chiếc giống ông nhưng mà ổng khác, ổng không có chi phí nhiều thứ khác, cho ổng còn tiền dồn cái tiền này. còn mình ngoài chi phí cho nhà cửa xe cộ ở đây, mình còn nuôi rất nhiều người ở Việt Nam. ổng khỏe hơn, mọi người qua đây rồi. mỗi ngôi, mỗi quan cánh, không ai giống ai thì đừng thấy, nhìn cái thái, đừng có thấy cái của người khác, rồi biến cái ham thích đó, quá đáng thì đây là cái góc của khổ. cho nên ngài Anh. An, Nghe nói với chúng ta rằng Hiểu biết như vậy Thật thấy đây là tiến trình Thực hành diệt trừ đau khổ Thì gọi là cái thấy biết Sau khi thấy rồi Bắt đầu phải làm cái chuyện thứ hai Là làm gì để phục hưng nó lại Trong một cái gia đình của mình Tôi thấy được Gần đây Vợ chồng nóng nảy quá Mọi lần là không có cái vụ mà gây lộn mỗi ngày Lúc này sao mà gây gỗ mỗi ngày Và ảnh hưởng đến con cái học hành rất là nhiều Mình thấy được, mình thấy biết được cái Cái gốc rễ của sự tích lũy đau khổ Bây giờ mình tiến lên một cái thấy biết thứ hai Là mình phải tiến trình những cái phương thức nào Để chấm dứt những cái hiện trạng đang xảy ra. Đây là cái thấy biết mà Ngài nói toàn vẹn. Có hai loại thấy biết. Thấy biết về nguồn gốc của khổ đau và thấy biết làm sao phương pháp nào để chúng ta đi đến cái chỗ chấm dứt khổ đau. Pháp Hòa ví dụ. Mình đi chùa. Ai hỏi tới mình chi đi chùa chi Ai đi chùa chi Cái mình nói tôi đi chùa tu Ai cũng nói vậy mà Tôi đi chùa tu Nhưng mà mình ngồi lại Mình hỏi mình đó thì như Tuần nào mình đi chùa mình cũng phiền não Thì mình phải hỏi Mình phải ngồi lại mình quán chiếu Mình phải là người thấy biết cái nguồn cội khổ đau của mình Lý do Là vì tôi chấp trước Tôi sống với cái ngã nhiều quá Cái tôi nhiều quá Tôi giỏi, tôi hay, tôi ở đây lâu năm Tôi kỳ cựu, Đủ thứ cái tôi trong đó mà hình như cái nào cũng có tôi Nè cái bàn thờ này Xưa tôi đóng nè Cái tủ này xưa tôi làm nè Cái cửa này xưa tôi làm nè ô cha đi chỗ nào cũng thấy cái tôi dán vô đó hết Cho nên ai rớ vô cái gì đó Hồi xưa tôi làm đâu có vậy đâu Rồi giờ giao cho nó cái hư hao vậy nè <cười> Cái quá cửa này Quá cửa kia Rốt cuộc rồi cái thấy biết của mình nó không làm cho mình hạnh phúc. Cái thấy mình thấy cái đó nó trật, mình thấy kia nó sai thì cũng là một loại thấy biết, nhưng mà cái thấy biết này làm cho mình khổ đau. Bây giờ mình phải bây giờ mình đi tiến, mình mình tiến bộ hơn, mình phải làm sao mình thấy biết rằng mình thấy biết nó là như vậy, nhưng mà ngược lại đến bây giờ mình phải làm sao quán chiếu rồi không sao.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 vừa rồi á trên đường lên qua đài bay qua đây tôi còn có đọc một cái bài viết cái nội dung cái bài viết này nó chỉ gọi võn vẹn như thế này cái vị này hồi ở nhà quê gia đình sống bằng cái nghề trồng khoai mì và bán khoai mì thì khi mà lột vỏ khoai mì rồi cắt khoai mì đem phơi khô bán đó thì có những cái vụn vụn Thì cái vị này khi còn nhỏ được cha mẹ bảo rằng con đi gom những cái vụn vụn đó lại con phơi đi. Rồi nếu mà suốt cái mùa thu hoạch khoai mì này con bán được bao nhiêu thì cha cho con hết. Chà cái hồi nhỏ mà nghe như vậy là mình thấy một cái đống khoai mì vụn vụn nhiều như vậy đây nè mà mình chịu khó mình phơi là cũng được khá số tiền. Đem hì hục làm quá chừng luôn. Thì cuối cùng đem hết cái đống khoai mì vụn đó đem phơi khô đã, đã bán được. Đem về một số tiền rất nhỏ Thì cái người này cầm cái tiền rất nhỏ trong tay Và thất vọng vô cùng So với cái công của mình đó, thì nó Cái đóng tiền này nó không có đáng gì hết Mình quá nhiều cực khổ Thì khi mà cầm cái số tiền thất vọng như vậy Thì người cha ngồi kế bên Nói sở dĩ mà cha biểu con làm như vậy Không phải là cha không có thể cho con tiền được Mà cha muốn con thấy được giá trị của đồng tiền và do con cực nhọc con làm ra. Mà đôi khi á, mình sẽ thấy rằng cái số tiền mình có được nó quá ít so với cái công mình đổ ra. Ở đây cha chỉ muốn cho con một bài học. Cái số tiền mà mình không phải vấn đề tiền mà cái vấn đề chúng ta học được gì trong bài học. Trong cuộc đời này có những cái chúng ta đổ ra rất nhiều nhưng cái thu hoạch của chúng ta rất ít. Và chính vì vậy cho nên chúng ta càng trân trọng những gì chúng ta làm ra được. Thực tế là đại chúng nhìn thấy, nấu rất là lâu, ăn thì rất mau. Cái phòng pháp quả ở đây này, là nó nằm ngay cái nhà bếp. Cho nên pháp hòa ra vô mỗi giờ là pháp hòa thấy quý sư cô quý Phật tử rất là cực. Quý cô là ở từ ở Cali xứ ấm mà. Qua đây là đội nón trùm khăn nấu cho mình ăn. Sáng cũng thấy, trưa cũng thấy, chiều cũng thấy, tới bây giờ đây quý cô cũng đằng đang làm. Mà chỉ cần bày ra chúng tao làm cái vèo trong vòng nửa tiếng thôi là hết trơn hết trọi. <cười> Thì thật sự ra cái người mà có thấy có biết thì mới thấy được cái khổ Cho nên trong cuộc sống chúng ta cần thấy và cần biết Nhưng mà cái thấy biết đó nó sẽ làm cho ta tăng trưởng nội tâm chứ không phải để tăng trưởng phiền não thị phi Mỗi sáng chúng ta mở tờ báo ra đọc chúng ta thấy cáo phó Thì những cái bài cáo phó đó để cho chúng ta tăng trưởng cái thấy biết của mình là Đời ngắn lắm ai ơi Đau khổ đã nhiều rồi Thương nhau còn chưa đủ Có nhiều khi mình đọc trời đất ơi Mình đi chùa tuần rồi thấy ảnh này Và sau chủ nhật tuần này mình lên thấy ảnh lên bàn rồi Thì chừng đó mình mới thấy rằng á Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ Bận lòng chi những hờn giận vu vơ Có nhiều khi mình hờn giận rất vu vơ Lên bàn ăn quên gọi mình tiếng thôi. Thôi tôi mệt tôi tôi về. Chỉ vì người ta quên mời mình thôi. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á. Mình tu mình đổ công tụng tùng niệm suốt 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cũng có thể người ta lấy lộn cái áo tràng là mình phiền não. Ta nói lỡ con câu mình buồn tháng Thành thứ ra mình, mình Con người chúng ta cần có cái thấy biết Không thể không thấy biết Người sống mà không thấy biết là U u mờ mờ Sống mà không hiểu gì hết Không biết gì hết Không được Trên hồi xưa Pháp Hoài nhớ Cổ học tinh hoa mở ra có câu Chi Chi cổ bất tri kim vị tri lục trầm tri kim bất tri cổ vị tri manh cổ người sống mà chỉ biết cái hiện tại tri kim á tri kim là biết cái hiện tại bất tri cổ là không biết cái xưa tri kim bất tri cổ vị tri manh cổ thì người này sống mà cái cái cái cổ xưa mù mờ không biết nhưng mà ngược lại nếu người mà tri cổ bất tri kim Vị trí lục trầm Biết rất nhiều cái xưa Mà không không đáp ứng Không thích hợp được với cái thời nay Thì sống ở trên mặt đất này Mà như chết chìm vậy đó Tại sống không thích hợp Sống không hòa hợp được với mọi người Ví dụ như bây giờ mình uh, Tri kim nhiều lắm Biết đủ thứ hiện tại hết Mà không biết cái cổ Thí dụ mình không biết Còn uh, Tại sao ông bà mình Trong cái truyền thống của mình Lại ông bà lại bốn lại Mình không biết tại sao Trong gia đình mình phải có cái bàn thờ ông bà Để hình ông bà lên thờ Không biết tại sao Phải cúng cái dỗ. Nhưng mà hỏi iPhone giờ gì Mình cũng biết hết Quẹt quẹt là đủ thứ trong đó hết và mình đặc biệt có một cái mình tri là tri là biết biết xài không biết tắt <cười> đó là mình tri, tri kim bất tri cổ mà con cái nó hỏi mình má má tại sao Phật lại ba lại mà ông bà lại bốn lại tôi không biết mà hỏi chi mấy chuyện rất rối <cười> đó là tri kim bất tri cổ là vị tri manh cổ manh là mù Mình mưu mơ về cái cổ. Nhưng mà nếu mà một người mà lúc nào cũng biết cái cổ mà. Lúc nào cũng biết cái cái cổ mà hiện tại đang sống. Cái thời buổi bây giờ mà cái gì mình cũng không thích ứng được hết. Cũng sống như ai vậy. Nhưng mà trách người này móc người kia đau khổ vô cùng. Ở nước Mỹ mà cứ tưởng đâu hồi mình còn ở Mỹ mà Mỹ thơ. Thà nữ cứ đem bao nhiêu cái cái củ ra Rồi bắt con cái người xung quanh Phải ứng xử thế này Thì mình sẽ làm khó mình Làm khổ mình Làm khó người khác mà làm khổ chính mình Cho nên người sống cần phải thấy biết Cái thấy nó quan trọng Thấy như thật Mình bây giờ là mình đang ở thế kỷ 21 Bây giờ là 2017 rồi Có những cái mình không bao giờ ngờ được Làm gì mình có thể tưởng tượng Ngày nay có một cái nhỏ nhỏ Cầm trong tay Gọi là điện thoại thông minh Nhiều khi mình muốn nhắn cho ai Mình không cần viết luôn Nói con ơi khỏe không Nó đánh lên liền con ơi khỏe không Xem cái bụt Bấm cái bụt bên kia nhận tin tức liền Thậm chí bấm cái thấy hình với nhau Ngày xưa mình đi rồi là mình nghĩ không bao giờ Mình sẽ gặp người đó được Như vậy thì cái cái cái tối tân này nó quá rồi. Mình cũng biết cái đó. Nhưng mà mình vẫn biết được cái cổ của ngày xưa. Ông bà mình hồi xưa không có gì hết. Mà ông bà mình vẫn sống được. Và làm ra những cái việc rất đặc thù. Cho nên mình mới thấy được. Ồ cổ kim mình đều có thể hiểu biết. Cho người ở trong đời quý vị thấy không người nào mà lớn lên mà không cố gắng đi học. Nhân bất học minh minh như giả hành. Người không học mù mù như đi trong đêm tối. Mà tu mà không học lại tu càng mù dữ nữa. Tu mà không học thêm lớn vô minh. Càng tu càng mờ, càng tu càng mờ. Học mà không tu thêm lớn tà kiến Học rất nhiều nhưng mà không tu những gì mình học thì tà kiến nó đi thôi. Tà kiến là những cái thấy biết sai lệch Chữ ta là vậy thôi Hiểu biết lệch lạc Cho nên cái điều thứ ba Mà Ngài nói với chúng mình Với chúng ta Pháp Hoài nhớ Trong sách Nho có câu Học hải Vô nhai cần thị ngạc Thanh thiên hữu lộ Chí vi thế. Cái cái sự học hỏi nó rộng như biển cả. Nhưng chỉ cần chúng ta quay chúng ta chỉ cần siêng năng thôi là chúng ta thấy bên. Học hải vô nhai vô nhai là không có cái cái cái cái, cái ngăn mé. Nhưng mà cần thị ngạn là siêng năng là thấy bên. Là đến bờ. Học hải vô nhai cần thị ngạn. Ngạn là bờ. Nhưng mà thanh thiên hữu lộ Trời xanh có lối gọi là, là thanh thiên hữu lộ Ôi cha màu, Nhìn lên bầu trời này nó rộng Mênh mông và nó xanh thẳm như vậy Nhưng mà cái chí hướng Của mình chính là cái thang để bước lên Gọi là chí vi thê Thê là thang Cái thang chứ không phải là thang thở Chí của mình chính là Cái nấc thang để chúng ta từng bước Bước lên cái bầu trời Mênh mông đó Phá hòa có một sư cô Phá hòa quen năm nay là cô tuổi chín mươi mấy tuổi rồi Vẫn còn sống Đâu có được đi học đâu Cha mẹ mất sớm mà Phải đi bán buôn để nuôi một đàn em Nhưng mà ra ngoài chợ Ngồi bán là mua cái cuốn vần con gà Ố, ơ, ơ sắc ớ Ố, ơ, ơ Vậy mà biết chữ Tự học Tự học Đi tu Đi xuất gia Với cái tâm nguyện là vô chùa Tu tập đến cuối đời Công quả Làm việc Tụng kinh với chúng Giọng tụng bảy mươi mấy tuổi Mà giọng tụng vẫn còn ngon lành, Và chỉ vì một cái việc thôi là Chịu khó đánh vần con gà hồi xưa học không ai dạy dỗ gì hết cho nên có những vị người ta rất giỏi là tại vì người ta siêng năng học cho nên ở trong này nói có bốn thứ chuyên cần mà ngài đang dạy siêng năng về cái hành vi giới hạn của mình siêng năng về cái sự thực hành yên tĩnh siêng năng về cái chuyên cần hiểu biết bây giờ đến cái thứ tư mà ngài nói nè <cười> Chuyên cần giải thoát Sao gọi là chuyên cần giải thoát Nếu ai thành tựu được ba cái trên Hạn chế hành vi giới hạn Hạn chế à, có sự Yên tĩnh và có sự thấy biết Thì người này giải thoát Cho nên cái thứ tư này nó là tổng hợp của ba cái kia Người mà có hiểu biết Người mà có hạn chế hành vi Người mà có sự yên tĩnh Thì có phải người này sống không chấp trước Giải thoát, giải thoát cái gì Giải thoát không có phải là Mình ở một cảnh giới gì Nhưng mà thật sự tâm tư mình không còn những sự chấp trước Tại vì mình thấy biết như thật Thưa đại chúng Mới nhiều khi Mình thấy cái nghiệp của người khác mình nói Nhưng mà cái người mà người ta biết rồi Người ta không có nói vậy Người ta hiểu nghiệp mỗi người mỗi khác Không ai giống ai Đây là ngồi trong này nè Có người nào nghiệp giống nhau Mỗi người mỗi nghiệp Mỗi người thấy biết khác nhau Cho nên mình Đưa cái sự Thấy biết của mình đến cái chỗ như thật Như vậy cái tâm mình yên liền Mà hãy tâm yên là giải thoát Chữ giải là mở ra Thoát là vượt Ngược lại chữ giải là gì? Là hệ, hệ là cột Thí dụ như ta kêu hệ lụy Mình cột xong rồi mình Lụy cái đó Mình khổ đau với cái đó Thể hệ là có lụy Còn mình có giải là có thoát Cởi mở ra là thoát Không ai giống ai đâu Cho nên đó, nếu mà mình thấy được Có hạn chế hành vi Chưa thưa đại chúng là cái chữ giới đó Thí dụ như nói là đại chúng phát tâm giữ giới Vậy thì chữ giới dịch là gì? Trong nhà Phật dịch chữ giới là biệt giải thoát Thế nào là biệt giải thoát? Ngày mai đây có một số vị quý y đó Quý vị cũng cần hiểu chữ giới là gì mà phải thọ giới đúng rồi trong năm cái giới mà mình thọ thí dụ nha, trong năm giới mình giữ được giới nào là mình giải thoát giới đó giống như là thầy giống như cái giới đó giống như là như hồi xưa con đi học với là nội quy đấy là có mấy điều nội quy mình không nên vi phạm nội quy học sinh đúng rồi thí dụ như là mình không sát sanh mình không sát sanh là mình giải thoát cái giới thứ nhất tức là mình Freedom, mình thoải mái, mình không có sợ, ví dụ mình không ăn cắp, đâu có sợ ai bắt mình, không có sợ ai đổ oan ăn cắp cho nên người ta nói hồi nãy tôi thấy chị ăn cắp, mình bảo đảm mình nãy giờ không có ở chỗ đó, nói gì nói tâm tôi vẫn bình thản như thường, vì tôi biết tôi không có làm cái điều đó, Thí dụ vậy đó, cho nên mình, mình không có đặt chuyện mình nói, cái người ta nói hồi nãy hay tháng kia tôi nghe chị nói như vậy, không, Tôi, tôi không làm chuyện đó cho nên tâm tôi giải thoát với đó Cho nên trong năm giới đó quý vị đừng có lo Thọ năm giới nhưng mà giữ được bốn cũng được Giữ được ba cũng được, giữ hai cũng được Giữ giới nào là mình an lạc giải thoát với đó Cho nên giới được dịch là biệt giải thoát Giới còn có khi dịch là gì? Phòng phi chỉ ác Phòng ngừa cái cái lỗi lầm Để mà đình chỉ cái xấu ác. Gần đây có một hòa thượng viên tịch. Thì một vị hòa thượng khác cũng là bạn đồng học. Đến thăm tăng lễ. Và Ngài đã làm một bài thơ. Để tiễn biệt người pháp lữ của mình. Cái bài đó có bốn câu như thế này gánh nặng đã buông, buông cho trót, gông xiềng bẻ được, bẻ luôn đi, trăm năm nào có xá gì, giác mê nhất lộ, tránh tri kẻo lầm, nói lên chỗ giải thoát của người tu đó, gánh nặng đã buông. Buông cho trót. Gông cung gông xiềng bẻ được, bẻ luôn đi. Trăm năm, kiếp sống có xá gì, phải không? Quý vị thấy không? Mình làm trăm năm, làm đủ thứ hết. trong suốt trăm năm là mình làm. Trăm năm là nói nghe cho sang đó. Chứ ai sống đủ trăm năm? Ai sống đủ trăm năm? Không ai đủ hết. Đa số là hai à. Hai số thôi. Ít có ai nhảy lên ba số đó. Cái câu này là hòa thượng Trí Tịnh thường khai thị. Ngày khi mà ngài khai thị ngài hay nói vậy đó. Đời người ít có ai sống được tới ba số. Phần lớn là hai số Thí dụ như sống được tới 99 tuổi cũng mới có hai số Khi nào mình sống được tới 100 tuổi nó lên ba số. Phải không? Ít có ai sống được ba số. Đa phần là hai số thôi. Chờ hồi xưa có câu đó, Sơn trung tự hữu thiên niên thọ Thế thượng nang phùng bá tuế nhân Ở trên núi cao Có thể tìm được cây ngàn tuổi Có cái cây ngàn tuổi thọ Nhưng mà cõi đời con người này hiếm người Có tuổi được trăm năm Hiếm lắm Sơn trung tự hữu thiên niên thọ Tuổi thọ một cái cây có thể cả ngàn năm Thế thượng nang phùng Cõi đời này Nang phùng là khó gặp lắm à. Thế thượng nang phùng bất tuế nhân Kiếm người được trăm tuổi Hiếm quá Cho nên mình sống Đừng có nghĩ rằng mình sống bao nhiêu lâu Mới giải thoát nhiều khi Mới tu có hai tháng giải thoát cũng có Tại vì ăn thua mình buông Ăn thua mình bỏ Thế là trong chùa có chuông có bỏ buông bon bon buông bỏ bỏ buông bỏ trời ơi suốt ngày bỏ buông mà không hả. hình như à mình cũng nói ai bỏ thì tôi lượm <cười> ai buông tôi hốt <cười> cho nên rốt cuộc rồi người kia tu tới đâu rồi an lạc giải thoát tới đó mình càng tu mình càng khổ là tại vì ai bỏ mình hốt ai buông mình lượm câu nói của người ta xa xa ngoài kia cũng mình cũng để ý nghe hình như nói tôi ấy <cười> Lộn câu đó bỏ tôi Nói đâu Tao có nói mình Cho nên cái thấy biết đó khổ lắm Có nhiều khi ta nói, Nó nói vậy mà sao chị biết nói nó Trời ơi chị Tôi sống tới từng tuổi này rồi Nó nói một tôi biết mười Nhưng mà biết mười để hạnh phúc Hay biết mười để khổ đau Để phiền não Thì cái thấy biết đó không cần Rồi cuối cùng rồi mình quán chiếu là mình thấy trời rốt cuộc tôi ôm một khổ khổ Bây giờ thấy biết trở lại Do tôi khổ đau là vì tôi tích lũy Đó là bước thứ nhất ha Quán chiếu thấy được cái tích lũy của mình Nguyên nhân của khổ rồi Bây giờ bước tiến tới cái thiền định thứ hai là Tìm phương pháp nào Để xả cái đó Cũng được nhưng mà nó cần Phải không Cho nên ví dụ như cái gì Mà mình biết nó sắp hư sửa liền đi Để tới khi nó hư thì sửa cũng ok Cũng được, nó hứa mất công Mà mình thì như thích Mất công kiểu đó Cho nên ngày xưa quý vị biết Có một cái người đó đến thăm một vị Hòa Thượng Nói Hòa Thượng ơi con khổ quá Xin Hòa Thượng dạy cho con Thầy ổng cầm cái ly ổng đưa lên nè đảo hủ cầm ly đi. Tôi mời trà đã là tính ông cầm rót mà ly nó có cái tay cầm có cái bên này vậy thôi cầm cầm nước mà nó trào nó nóng quá cái người này buông cái chén xuống ông thầy nói tới lúc con chịu hết nỗi con tự buông cuộc <cười> <cười> đời nó nói vậy à kia là cố gắng bám giữ lắm nhưng cuối cùng khỏi cần hỏi vậy chơi rồi con chịu hết nỗi con tự buông <cười> hiểu được chỗ giải thoát không nói chi cho nhiều <cười> nhưng mà rồi trước khi mà mình buông vậy nó nó cũng có một cách nữa là mình thử ví dụ mình cầm cái tay này nóng quá thì mình lại đưa qua bên tay trái tay trái hồi cái nóng quá cái mình lại đưa qua tay phải tay hồi mỏi quá cũng buồn <cười> nghĩa là cái câu chuyện này người ta muốn nói rằng ở trước hết á, mình tìm cách mình giải quyết cuộc đời ví dụ như à bên này nóng thì mình đưa qua bên kia Không được chỗ này thì mình cũng Nếu mà ví dụ chuyện gì nó xảy ra Chúng ta cố gắng tìm phương pháp giải quyết Cho nó đẹp đẽ hết cả đôi đàn Nhưng mà có những cái mình biết Nó đã tận cùng Nó không còn cách nào nữa Thì ví dụ như bây giờ mình có một người thân mất Họ mất một cách đột xuất Mà mình không bao giờ mình nghĩ bàng hoàng lắm Buồn bã lắm Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận một sự thật Thế là thậm chí người đó tự nhiên một ngày nọ ra đi, đi không phải là họ chết mà cái kiểu họ không thương mình nữa hay cách nào đó họ đi. Phá Hoà đã từng kể đại chúng nghe một câu chuyện, có một vị thầy đó đang tu tốt lắm, tu ở trên Sài Gòn, mùa hè thầy đi về chùa quê thầy ở bữa nọ thầy đang lui cui trong chánh điện thì có một cái cô đó cổ vô chùa cổ thấp nhang sao cổ ngồi góc chuông Cô khóc ông thầy cũng động lòng thấy hỏi thăm rồi chỉ hỏi thăm vậy thôi rồi mạnh thầy thầy đi cái tự nhiên thầy lên Sài Gòn thầy học lại đâu thời gian Có một cái cô nào cổ vô chùa cổ kiếm cổ nói với các thầy trong đó là cổ là bà con của thầy thầy mới ông vô kêu thầy thấy nó tôi nhớ tôi đâu có bà con nào đâu mà thôi kể tôi ra coi ai thì ra gặp cái cô đó cái cô mới khóc cô nói con giờ gia đình con cô khóc cô than gì không biết cô nói giờ con đã quyết định con về đây để nhờ thầy lo ông nói trời đất <cười> tôi tôi tu tôi, tôi, tôi cái vụ này tôi anh expect <cười> nhưng mà thấy đã đi vô rồi Thầy suy nghĩ Thầy nói bây giờ cái cô này ở cũ ở dưới quê một mình một thân Người nữ mà lên thành phố như vậy mà tìm mình mà mình không lo tội quá. Thế nó thôi được rồi để tôi tìm chỗ tôi giúp cô. Thì không đi ra mướn cho cô cái chỗ. Mướn cho cô cái chỗ mướn nhà cho người ta rồi giờ người ta chân ướt, chân ráo lên thành phố mình phải dẫn tay đi mua sắm. Rồi sắm quần, sắm áo, sắm nồi, sắm chảo, sắm tủ, sắm gì cái nổi ngày đi chợ mua thì mệt, về tới nhà mệt đói cái cổ nấu ăn. Thầy cổ nấu ăn xong từ từ tình cảm làm sao không biết cái Thầy về thầy cáo từ thầy sư phụ Thầy cáo từ sư phụ mà thầy nói là Thầy sinh ra đời Trời ơi sư phụ đau khổ vô cùng Có một người học trò duy nhất Mà mình thương nhất Mà mình tin tưởng nhất tự nhiên bây giờ Báo cho mình biết là Sư phụ ơi con nghĩ kỹ lắm rồi Con rất thương sư phụ Nhưng mà con thấy biết nhiều hơn nữa Con biết rằng con thương cô đó nhiều hơn <cười> Tức là con vẫn thương sư phụ Nhưng mà con vẫn thấy biết rằng cô đó hơn Quý vị biết khi mà ra đời rồi Với cô đó được một người con Một ngày nọ Khi mà ra đời rồi tu từ nhỏ tới lớn Mà đâu biết gì đâu Cuối cùng đi đạp xe đạp ôm kiếm sống Đâu có làm gì được Tu từ nhỏ tới lớn hiền lành Đâu có thể nào làm gì được lái xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con một ngày nọ đi chợ về à, đi đi làm về người vợ mất tích để lại đứa con mất tích mà không có gây gỗ không có giận hờn không gì hết tự nhiên đi về tới nhà cổ mất tích Trời ơi ông đau khổ ôm đứa con đi về chùa trở lại thì lúc đó ông mới khóc Thang cái sư phụ Mới ngâm thơ của Huy Cận Vai đây là Xin lỗi vai thầy Con hãy tựa đầu Cho thầy nghe nặng Trái sầu rụng rơi Và cuối cùng Ông trở vô chùa Ông sống một cuộc đời Ở ẩn trong chùa nuôi đứa con Thì khi mà câu chuyện này Quý thầy gom lại Quý thầy nói đời trước Ông từng làm cái người Phụ cô này Cho nên rồi đời này cô này tìm trở lại để cho ông ném một cái nỗi đau Cho nên nhiều khi á mình thấy người ta như vậy Nhưng mà mình không thấu đáo được cái nghiệp lực của họ Cái oan trái của họ cho nên mình mới trách Thậm chí mình nói họ ngu nữa Cái thằng vậy mà thương Nhưng mà mình đâu có hiểu nếu mình trong đó mình không từng thương hơn nữa. Cho nên cái người Đức Phật là người thấy rõ nhân quả, quan trái của mỗi người. Và thưa đại chúng là Pháp Hòa đi nhiều. Mỗi lần đến đâu thì quý Phật tử hay lên tâm sự chuyện này mà mình thấy rõ. Đúng là như cái câu Phật nói, nghiệp lực của chúng sanh chẳng chịch. Không thể nói được. Nếu mà cái gì cũng giải được hết, theo cái thế gian mình á. Mình thấy mình hiểu biết thì cái cõi đời này Chúng ta đâu có khổ dữ vậy Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta chỉ thấy Cái một chiều mà chúng ta không thấy toàn vẹn Pháp qua ví dụ như Các vị ngồi hướng này Quý vị thấy được mặt này thôi Không quý vị không thấy được mặt sau Rồi người thấy mặt sau này Thì không nói được mặt trước Người thấy được mặt này mặt kia Không thấy được mặt này mặt nọ Mà Đức Phật là người đứng bên trên Cho nên thấy toàn Cho nên Đức Phật biết Và trong kinh nói là Đức Phật Là người thấy cái qua lại Của chúng sanh như một cái người Mình giống như người đi chợ vậy đó Mỗi ngày xẹt qua tiệm này Xẹt qua tiệm kia Trời ơi nhiều khi một buổi đi chợ Nấu con món đi ba chợ Đi qua bóc cái món này Trời chỗ này mắc mà không ngon qua chợ kia mắt không ngon cuối cùng hình như không chỗ nào ngon thôi trở lại chỗ cũ. Có <cười> không? À, đi lựa cho cuối cùng rồi đau cái gì? Tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ. Bốn ba rốt cuộc cũng bốn ba. Tân là la la la, tân khổ tức là cái cái đắng cay của cuộc đời. Khổ là đắng, tân là cay Mà cái người chúng ta là cứ cay đắng Cuối cùng rồi cũng là cay đắng Bồn ba rốt cuộc cũng bồn ba Mình cũng giống như là vân tiên cổng mẹ chạy vô Đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra Vân tiên cổng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái hầm cá bồ, đụng, cổng mẹ chạy ra cứ vòng vòng như thế. Cho nên cái người mà người ta giải thoát là gì? Người ta vượt cái đó. Trần lao vượt thoát, việc chẳng thường. Nếu nắm được dây là giữ được lập trường. Và các ngài còn dạy nếu chẳng một phen xương bút lạnh Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương Nếu mà không có cái giá lạnh thì hoa mai không thể nở Con người chúng ta không có những cái khổ đau Thì chắc gì chúng ta vươn lên và tỉnh thức à, Mười người đi chùa có thể có hai người Do hiểu đạo phát tâm Tám người còn lại cũng có trục trạch Vô nhờ Phật gỡ Gặp việc đáo đầu mới chịu tu Phật tiên hiền thánh réo lu bù Vãi vang khẩn nguyện kêu in ỏi Trong lúc bình thường thấy lặng ru Thật sự cái đó không có phải gì tội lỗi Nhưng nói để chúng ta hiểu được Cái cách của chúng ta mà bình thường ngộ lắm khi mà chúng ta bây giờ một cái đơn giản thôi. Khi mà mình đói coi và khi mình no coi hai cái trạng thái mình nó khác. Khi mình thấy cái gì đẹp, cái gì ngon mà free nữa coi, cách mình hốt nó khác. Khi mà cái gì mà nó sale theo kiểu là bán trái coi, mình thấy lựa thấy thương luôn. Nếu mà dưa leo mà bán một đồng một trái rồi mình sẽ thấy lửa, trời ơi cầm lên đo <cười> Còn nếu mà nếu mà nhãn mà người ta bán theo phao coi lột bức hết trọng <cười> Thật ra không có gì tội lỗi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được Khi mà chúng ta có quán chiếu có nhìn lại cái cách sống hành xử của mình Cái gì mà chúng ta phải trả tiền là mình phải lựa Còn cái gì mà free là hốt Hốt không cần lựa Kệ hốt đại đi con về Free mà Cái gì mà Xài được không được giúp, đâu có sao Nhưng mà hãy cái gì mà người ta bán coi Mình lựa Mà hãy người ta bán cũng lựa theo kiểu nha Bán trái là lựa Bắp cải một đồng một cái Trời ơi lạc ngắt Bắp một đồng một trái là lột Lựa chờ bắt lột ra hết Coi có bao nhiêu hộp trong đó Nhiều <cười> khi <cười> Coi nhiều khi lột cái vỏ ra coi xong dục Còn chuối ta nghe Mua chuối gắt trái nào hư hư dục Một nãy chuối ta lựa còn 3 trái <cười> Nhưng mà rồi cũng mình lựa cho đã đời phải không Rồi cũng có lúc Cũng có lúc mình vướng vào cái chỗ này đi mua một cái dĩa nhạc trong đó có 12 bản mà chỉ có một bản mình thích thôi đành phải mua 20 đồng đúng không nhiều khi chỉ có một bản mình thích thôi và người ca sĩ đó hát bản này mình thích thôi đồng ý mua 20 chỉ vì nghe một bản đó thôi rồi lửa người này đẹp người cưới có duyên cuối cùng Chỉ thương một chỗ của người đó thôi Con mắt đẹp quá Bưng nguyên cục nợ về <cười> Chứ làm sao con người mà toàn diện để mình thương được Thương chút nào thôi Để nói như vậy để cho chúng ta thấy Cái cách mà Ngài Anh đang dạy chúng ta Có nhiều khi chúng ta phải sống là chúng ta phải quán vậy nè Thôi Được cái này Thì phải Giảm cái khác Làm sao thí dụ như con mình á con mình á nó học không giỏi nhưng mà nó cái nó siêng. Người ta 4 năm người ta xong, nó 8 năm nó mới rồi. Còn đỡ hơn nó không học. Còn đỡ hơn nó đi hoang. Rồi thậm chí bây giờ nó không có đi làm cái job cao lương cao nhưng nó cũng chịu đi làm cực nhọc bằng đồng tiền của nó đi rửa chén, đi delivery pizza. Để nó kiếm tiền nó sống hơn là nó đi lường gạt cướp cốc của người khác. Cho nên trong cuộc sống nếu mà chúng ta có cái thấy biết như vậy. Có cái ổn định tĩnh lặng để nhìn như vậy. Tự nhiên chúng ta làm chúng ta giảm đi. Giảm đi cái hành vi nói năng, chê trách. Con không giống con người khác giống như ông thầy ông che người đệ tử vậy đó, tụi con á, thiệt là bây giờ không nói nổi. thầy nhớ hồi thời thầy, thầy ở tụi con á, thầy học đâu thầy biết đó, ai như tụi con bây giờ vậy, học trò nó nói dạ thầy may mắn thầy được thầy giỏi. Nó đang nói ai? thầy may mắn hơn con thầy được ông thầy giỏi. Cho nên là đại chúng làm sao mà chúng ta thấy ra Vậy thì chúng ta phải đặt cho chúng ta một câu hỏi là Học Phật để làm gì Đầu tiên là chúng ta phải có Phật học Ai cũng phải có Phật học nha Phật học là gì Là học giáo lý Nhưng mà sau cái quá trình Phật học Bắt đầu chúng ta đi đến cái thứ hai là Học Phật Học Phật là bây giờ ứng dụng Phật học Để trở thành một Đức Phật Cho nên Phật tử không thể thiếu Phật học Và muốn an lạc giải thoát là phải học Phật Phật học là giáo lý Học Phật là học làm một vị Phật Cho nên đầu tiên bước đầu là làm Phật tử Tức là đệ tử của Phật Nhưng mà đi sâu rồi là phải làm gì? Làm một đức Phật. Bởi vì chữ tử trong cái trường hợp này còn có nghĩa là Chủng tử hạt giống để trở thành một đức Phật. Anh là một Phật tử đầu tiên tiếp nhận để anh làm gì? Anh tưới tẩm vào cái bản chất làm Phật đó. Cho nên mình đã có chủng tử làm Phật tử mà. Chủng tử là hạt giống làm Phật. Cho nên mỗi ngày mình nghe Pháp mình tập tu để mình tưới cái hạt giống đó. Cho nên mình trước hết mình phải nhận mình làm học trò Để mình trở thành một người thầy Có phải vậy không? Mình tới trường là đầu tiên mình làm một học trò Sau đó mình sẽ làm một người thầy Đứng lớp Giảng dạy Không một giáo sư nào Không từng làm một học trò Để trở thành một giáo sư Không một lão hòa thượng nào Không từng là một chú tiểu Không một ông hoàng thượng nào Ông húa nào mà không từng trải qua làm một thái tử. Cho nên tất cả chúng ta cũng vậy. Thì hôm nay qua cái bài kinh này. Một người đệ tử cận của Đức Phật là Ngài A Nang. Đã đưa chúng ta ra bốn điều. Chúng ta phải chuyên cần. Một, hạn chế hành vi. Hai, là chuyên cần về cái gì? À, yên tịnh, ổn định. Thứ ba là kiên cần thấy biết. Thứ tư là gì? Chuyên cần giải thoát. Người mà kiên cần giải thoát nghĩa là có được ba cái phía trước. Hạn chế hành vi. Ổn định tinh thần. Thấy biết rõ ràng. Thì tự nhiên tâm tư mình giải thoát. Vậy thì giải thoát là cái quả. Ba cái trên là nhân. Niệm Phật là nhân. Tụng tâm là quả, tụng kinh là nhân, hiểu kinh là quả. Cho nên muốn hiểu kinh mà không chịu tụng kinh mà cứ nói là tụng chi, tụng như con vẹt tụng không hiểu tụng làm gì, sai. Mình không hiểu thì phải tụng để hiểu chứ có ai không tụng mà hiểu? Chợ có nhiều vị cứ bác ra. Mấy người đi chùa tụng cho nhiều mà hiểu không? Không hiểu tụng làm gì, cho nên theo như tôi là tôi không tụng. <cười> tụng tụng hiểu hơn hay mà thậm chí không hiểu gì hết. Cho dù người đó tụng kinh không hiểu lý sâu xa nhưng mà ít nhất cũng hiểu được cái lý căn bản. Khấu đáo lý thì chưa nhưng mà ít nhất thưa đại chúng giống như một cái người điêu khắc tượng Phật. Họ điêu khắc một tượng Phật chưa xuất sắc, chưa tinh xảo, Nhưng ít ra họ cũng đã đẽo đục cái khúc gỗ đó có cái dáng dấp của một ông Phật. Còn chúng ta nói tôi không làm thì mãi mãi là khúc gỗ. Cũng như thế. Mình chịu khó mài dũa mình. Dù mình chưa là Đức Phật. Nhưng ít ra người ta nhìn mình ta nói đây, đây là Phật tử. Còn nếu không là Phật tử mà sống theo thế gian thì coi ra là gì? Tục tử. Tục tử là kẻ tục. Kể tục là cái ở đời Người ta mắng mình, mình mắng lại Người ta chửi mình, chửi lại Sống y Nhưng mà cho nên phải quy y Quy y để có chất Phật Quy y để có chất Phật Mình tiếng Anh không giỏi Nhưng mà ít nhất cũng biết căn bản là Hello, goodbye Chứ còn mà không biết gì hết Thì làm đâu có được Đúng không? Không biết gì hết là không được Ở nước Mỹ dù không nói tiếng Anh giỏi Nhưng ít nhất cũng biết được vài ba chữ Ở chùa Phó Hòa có một bác Phật tử Không biết gì hết đó. Bác Phó lên mà nghe ông Tây Not home <cười> <cười> Biết câu thôi Not home <cười> Cho quý vị mới thấy một cái người Mà người ta đâu có biết đạo Phật là gì đâu Nhưng mà trong Họ vẫn biết rằng gặp nhau là mô phật hay là a di đà phật một người không hề biết đạo là gì nhưng mà người ta vẫn biết hai chữ nhân quả tội phước vậy là người đó đã có những thọ không biết gì hết nhưng mà cái câu đó bình thường trong cuộc sống người không học Phật vậy nhưng mà nhân quả tội phước họ vẫn biết có thể họ không tin nhân quả nhưng mà hai chữ nhân quả vẫn dính với họ thôi thì hôm nay trong ngày hôm nay khóa tu này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một bài kinh do chính Ngài A Nang hướng dẫn chúng ta qua bốn điều đó. Sống Thầy Pháp Hòa qua hai buổi này chúng ta học được cái cái lời dạy của Ngài A Nang. Và mong rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái thấy biết như Ngài dạy. Thấy cái nguồn cội và thấy biết được phương pháp để giải quyết những cái cội nguồn khổ đau đó.